Thịnh thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 201 Bí mật Kinh Thiên Kết cục của Tô Tế Điệp M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Dù đã là canh 2 Nhưng trong định vương phủ vẫn có người chưa ngủ Mặt tu nghiêu ngồi ở bên giường nhìn Diệp Ly đang ngủ say Vẽ mặt nhu hòa mà bình tĩnh giơ tay lên nhẹ vỗ về dung nhan thanh lệ hơi tái nhật của nàng Trong mắt nổi lên sợi tơ nhu tình ấm áp Trong chiếc nôi bên giường Một tiểu bão bão nho nhỏ nằm trong tả lót tơ lụa mềm mại cũng đang ngủ say Nhìn một lớn một nhỏ trước mắt Trong mắt mặt tu nghiêu lại không hề buồn ngủ Cuối người nhìn cục cưng trong nôi Lại nhìn chung quanh một chút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 Diệp Ly hơi mơ hồ mở mắt ra Thấy mặt tu nghiêu ngồi ở bên giường cuối đầu Đang nói gì đó với cục cưng, Không khỏi cười nhẹ ra tiếng Bị ác thê phát hiện hành động trẻ con của mình Trên mặt mặt tu nghiêu cứng đờ Làm như không có chuyện gì ngồi lại trên giường Nhẹ giọng nói sao lại tỉnh Diệp Ly thấy quần áo của hắn còn chưa thay Hiển nhiên Căn bản không có ngủ Sao còn chưa nghỉ ngơi mặt tu nghiêu kéo nàng vào trong ngực Buồn buồn nói không ngủ được Diệp Ly ngồi dậy từ trong lòng ngực của hắn Kéo ra khoảng cách giữa hai người Nhìn kỹ thần sắc trên mặt hắn Nhẹ giọng hỏi sao vậy Không lẽ vì cục cương mới ra đời nên chàng quá vui mừng mặt tu nghiêu biểu môi ghét bỏ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 Sau này phải làm sao sống chung với nhau đây Lúc trước thấy sắc mặt chàng không đúng Lúc ấy ta cũng không có thời gian hỏi chàng Xảy ra chuyện gì sao dựa vào mặt tu nghiêu Diệp Ly nhẹ giọng hỏi Mặt tu nghiêu gờ tay lên vuốt ve mái tóc xõa xuống của Diệp Ly Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo Thẳng nhiên nói chuyện của đàm kế chi và tô tuế điệp mà chúng ta điều tra lúc trước đại khái đã có thu hoạch Vậy sao Diệp Ly ngẫm đầu lên Chỉ cần nhìn thần sắc tối tâm của mặt tu nghiêu thì cũng biết Chắc chắn chuyện này vô cùng kinh người Vỗ nhẹ nhẹ lên tay của mặt tu nghiêu an ủi cho dù có chuyện gì thì chúng ta đều cũng sẽ ở cùng nhau vĩnh viễn mặc tu nghiêu ngẩng ra, gật đầu nói ta biết Vương gia, tần thống lĩnh cầu kiến Phòng ngoài, thanh ngọc đang gác đêm thấp giọng bẩm báo Mặt tu nghiêu gật đầu, đứng dậy nói với Diệp Ly Ta đi xem một chút, a Ly nghĩ ngơi trước đi Diệp Ly cũng biết bây giờ thân thể mình không thuận tiện Gật đầu, suy nghĩ một chút Rồi nói nếu cô thấy điệp đã thật sự muốn cung khai Không trở ngại thì mời tô lão dự thính Mặt tu nghiêu gật đầu ta biết đừng quan tâm những chuyện này Nghỉ ngơi cho tốt Đỡ dịp ly nằm xuống đắp chăn cho nàng xong Mặt tu nghiêu mới xoay người đi ra ngoài Nhìn lướt qua thanh ngọc thanh loan hầu hạ Ở cửa nói chăm sóc cho vương phi thật tốt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 Trác tỉnh và phượng chi giao Mặt tu nghiêu đi tới một bên ngồi xuống Những người khác cũng lần lượt ngồi xuống Tô tuế điệp kinh ngạc nhìn nam tử tóc trắng trước mặt Trước mắt Mặt tu nghiêu một bộ áo trắng Một mái tóc trắng Vẽ mặt bình tĩnh Ánh mắt lạnh nhạt Làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách không thể chạm và lãnh mạt thờ ơ Hờ hững Người đó hoàn toàn không giống với mặt tu nghiêu trong trí nhớ của tô tuế điệp tu Tu nghiêu Chàng là tu nghiêu Làm sao chàng Mặt tu nghiêu cao mày không nhịn được quét tần phong một cái Tần phong trầm giọng nói với tô tuế điệp tô tiểu thư Nếu ngươi đã bằng lòng cung khai thì nói ra ngay trước mặt Phương ra đi Đêm hôm khuya khoát tất cả mọi người cũng không có bao nhiêu thời gian để lãng phí Tô tuế điệp lập tức tỉnh táo lại Chống lại hàng quan trong mắt mặt tu nghiêu Giọng buồn bã nói tu nghiêu Chàng thật sự cũng không chịu giữ lại một chút tình cảm sao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 Năm đó ngươi đã lấy thứ gì từ định vương phủ tần phong hỏi? Tô tuế điệp nhìn thoáng qua mặt tu nghiêu ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần cắn răng nói là Bản đồ bày trận hành quân của mặt gia quân, ta, từ nhỏ trí nhớ của ta đã hơn người Chỉ nhìn một lần những mưu đồ kia sẽ nhớ, sau khi ra khỏi định vương phủ liền vẽ lại theo trí nhớ Sắc mặt mọi người biến đổi một lần Nhớ lại trận chiến mà cả Mặt Gia Quân và Bắc Nhung đều thảm bại 10 năm trước Tần Phong cao mày Hỏi tiếp người đã giao mưu đồ cho Đàm Kế Chi và Mặt Cảnh Kỳ Đúng không Tô Thấy Điệp gật đầu nói đúng vậy Mặt Cảnh Kỳ phái Đàm Kế Chi đến tìm ta Muốn ta giúp Nên ta đã đồng ý Bọn họ lấy bưu đồ bày trận của mặt gia quân làm gì Phượng Chi Giao hỏi Mặc dù trong lòng đã sớm biết đáp án Nhưng vẫn cần chính miệng Tô Tuế Điệp chứng thật Tô Tuế Điệp nhìn Phượng Chi Giao Đột nhiên khanh khách cười lên Nói làm gì ư Từ lâu Mặt cảnh kỳ đã nhìn mặt gia quân và mặt tu văn không vừa mắt rồi Lấy mưu đồ bày trận của hắn ta Tất nhiên là để đưa cho người bác nhung rồi Nếu không Các ngươi cho rằng Tại sao năm đó mặt gia quân lại bị bắt nhung phục kiếp Thương vong nghiêm trọng chứ sắc mặt tần phong ôm trầm Mấy đời nhà hắn đều phục vụ định vương phủ Năm đó Cha và mấy chú của hắn cũng hy sinh trong trận chiến diệt đó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 Chuyện này cũng không mang lại ức lợi gì cho nàng ta Tô tuế điệp sững sốt Nhìn về phía mặt tu nghiêu ngồi ở một bên giống như đang ngủ thiếp đi Cười lạnh một tiếng Giờ ngón tay không bị thương lên Chỉ vào mặt tu nghiêu nói tại sao Tại sao Cái này phải hỏi hắn Phượng chi giao nhướng mày Nhìn mặt tu nghiêu một chút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 Nhưng lại đối xử với vị hôn thê Tô Tuế Điệp rất tốt Và cũng chỉ thân cận với một mình nàng ta Như vậy Tô Tuế Điệp còn có gì không hài lòng Hình như xem hiểu thần sắc của Phượng Chi Giao Tô Tuế Điệp hừ nhẹ một tiếng Ngạo nghệ nói ngay cả hoàng tử vương gia cũng vạn phần che chở ta Ngàn y trăm thuận chuyện gì cũng nghe theo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 ta yêu ngươi như vậy, nhưng ngay cả chút yêu cầu nho nhỏ này mà ngươi cũng không chịu cho ta. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ba người tầng phong đều nhìn nữ nhân đang ngồi trên ghế như gặp hủy. Gương mặt mang theo mấy vết thương và sương đỏ, cộng thêm thần sắc khi thì lưu luyến si mê, thỉnh thoảng ôm nhu, khi thì oán hận, lúc thì vạn vẹo.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 Vị trí định vương sẽ là của ngươi ta chính là định vương phi, có gì không tốt? Vì sao ta lại không giúp mặt cảnh kỳ và đàm kế chi chứ càng nói tô tuế điệp càng như bị kích thước Thần sắc trên mặt cũng càng thêm điên cuồng Chỉ vào mặt tu nghiêu, cười lớn, nói như Tại sao ngươi lại bị thương? Tại sao lại bị hủy dung?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 Chỉ trong nháy mắt, mặt tu nghiêu đã đến trước mặt Tô Tuế điệp. Một cái tay kẹp vào cái cổ mảnh khảnh của nàng ta không chút lưu tình. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm nữ nhân mang thần sắc vạn vẹo không ngừng dậy du trước mặt. Ca, ca ta bị ai dết mặt tu nghiêu lạnh lùng hỏi. Tô Tuế điệp bị kẹp ở cổ, lập tức không thở được. Gơ tay lên muốn đẩy tay mặt tu nghiêu ra Nhưng lấy khí lực của nàng ta thì sao có thể là đối thủ của mặt tu nghiêu được Không đầy một lát lại ánh mắt bắt đầu trắng giả nói Ngọc ngục mặt cảnh ngô Sắc không thở được nữa Bỗng dương mặt tu nghiêu buông tay Một cổ không khí thật lớn tràn vào Tô tuế điệp dùng sức ho khan. Ai đã vết đại ca của ta Mặc Tu Nghiêu hỏi lại lần nữa Mặt, Mặt Cảnh Kỳ và Liễu Gia Còn có hoàng tộc Bắc Nhung, Nam Chiếu và Tây Lăng Mặt Tu Văn không phải bệnh chết Mà bị người ám sát Khụ khụ. Nhìn Mặt Tu Nghiêu trước mặt Tô Tuế Điệp không dám giấu diêm nữa Còn có Còn có nhiếp chính vương Nhiếp chính vương là bị tiên đế âm mưu hại chết Nhưng mà Trước khi nhiếp chính vương chết Cũng đã phái người làm tiên đế bị thương nặng Cho nên chưa đầy 2 năm thì tiên đế gia đã mất Đây là Khủ thủ khủ Đây là mặt cảnh kỳ nói cho ta biết Thấy mặt tu nghiêu trầm mặt Tô tuấy điệp vội vàng nói thật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 khác với rất nhiều nhiếp chính vương khác sáng quyền ước hiếp ấu chủ mặc lưu danh tận tâm tận lực phò tá tiên đế đến khi tiên đế 20 tuổi lại càng chủ động giả từ chức vị nhiếp chính vương chuyện quân thần hòa thuận hơn 20 năm có thể nói là gai thoại thiên cổ nhưng bây giờ tô tuế điệp lại nói ra bí văn như vậy Sao có thể không làm cho người nghe cảm thấy giật mình chứ Lịch sử thật sự đều viết lừa gạt thế nhân cả sao mặc tu nghiêu bước chậm trở về chỗ ngồi Ngồi xuống trầm tư không nói Tần phong nhìn mặt tu nghiêu một chút Thấy hắn không muốn hỏi nữa Liền mở miệng hỏi Tiết Thành Lương nói Năm đó ngươi đã lấy hai món đồ từ định vương phủ nhưng lại chỉ đưa cho mặt cảnh kỳ một món, còn một món nữa là cái gì ở đâu? Thần sắc trên mặt tô tuý điệp cứng đờ, gương mặt vốn đã rất khó nhìn, lúc này càng trở nên dọn người. trầm mặt hồi lâu, tô tuý điệp mới thấp giọng nói là thánh chỉ năm đó thái tổ hoàng đế để lại cho định quốc vương phủ. Tần phong hơi ngoài ý muốn nhướng mày, hỏi đồ ở đâu?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 Mọi người cả kinh, món đồ quan trọng như vậy, khó trách mặt cảnh kỳ không tiếc tất cả phải khốn Tô Tuế Điệp ra. Đồ ở đâu Phượng Chi giao hỏi, có thứ này, bọn họ còn sợ không nắm được tên khốn mặt cảnh kỳ kia sao? Tô Tuế Điệp cắn răng nói ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao Tô Tuế Điệp cũng không phải kẻ ngu. Đây chính là lá bùa duy nhất bảo vệ tánh mạng của nàng. Mặt Tu Nghiêu đứng dậy, bình tĩnh phân phó tần phong, xử lý sạch sẽ nàng ta. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Tô Tuế Điệp không dám tin nhìn chầm chầm Mặt Tu Nghiêu. thế to ngươi không muốn có thánh chỉ của Thái Tổ Hoàng đế sao Mặt Tu Nghiêu quay đầu lại. Lãnh mặt cười nói nếu bản vương đã muốn giết Mặt Cảnh Kỳ thì có ý chỉ của Thái Tổ hay không? Cũng đều có thể viết. dứt lời, cũng không nhìn bộ dáng tê liệt ngã xuống trên mặt đất của Tô Tế Điệp, nhất chân đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa, trong một gian phòng khác, Tô Triết và đám người Hàng Minh Nguyệt, Hàng Minh Tước, Lữ Cận Hiền đều ở đây. Chỉ là, vẽ mặt mọi người lại khác nhau rất lớn trên mặt tô triết lúc đỏ lúc trắng, khón môi và hai tay đều run rẩy không ngừng, hiển nhiên bị tức không nhẹ. sắc mặt hàng minh nguyệt trắng bệt, ngay cả mặt tô nghiêu đi ra ngoài cũng không nhìn thấy. vẽ mặt của đám người lữ cận hiền, mặt thúc lại tức giận hận không được xông vào giết tô tuế điệp ngay lập tức. Hàng minh tức cũng có thể xem là bình tĩnh nhất Nhưng cũng hiện lên khiếp sợ khó giấu Tô lão có thể vào xem nàng ta một chút Mặt tu nghiêu bình tĩnh nói Trong cổ họng tô triết phát ra hai tiếng Một hồi lâu mới miễn cưỡng nói hết một câu Miễn cưỡng cười khổ Nói lão phu không biết cách dạy dỗ Cái nghiệt chứng này lại phạm phải tội nghiệt như thế Lão Phu không còn mặt mũi nào gặp lại liệt tổ liệt tôm tô ra Phục một tiếng Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng tô triết Cả người ngã xuống Hàng Minh tức ở gần nhất Cũng thanh tĩnh nhất Vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy tô triết Chỉ nghe tô triết nói cái nghiệt chứng này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 Nhưng hắn không có cách nào làm cho mình đứng dậy đẩy cánh cửa mà căn bản không khóa kia ra Lần đầu tiên gặp hàng Minh Nguyệt ta đã biết hắn ta là tên ngu xuẩn dễ lừa gạt Lần đầu tiên Trong rừng hoa đào Hoa rơi như mưa Thiếu niên 14 tuổi thấy thiếu nữ áo trắng mới 13 tuổi bay lượng nhảy múa trong tiếng trò chuyện của mọi người